Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, phần 3, hồi 2, Phong Trần Kỵ sĩ. Cỗ xe lìa khách điếm, trên xe chất những vỏ rượu đầy âm ấp. Lấy tự nhiên là số rượu mua bằng món tiền 50 lạng của gã thiếu niên Hắn rót từng chén đầy và uống từng ngụm lớn Lý Tẩm Hoan nhìn hắn bằng đôi mắt ưa thích Và hắn cũng đang cao hứng Mặt đất đã đóng một lớp tuyết khá dày Tuyết đã đóng cứng hơn mặt kiếng Gã đánh xe đã phải trải ra những bộ móng gắn chân đặc biệt vào chân ngựa Và bánh xe cũng được quấn thêm sợi dây lòi tói sát xung quanh Mặt băng tuyết tuy trơn nhưng cỗ xe làn rất ổn Gã thiếu niên vụt buông chén rượu và ngó Lý Tẩm Hoan. Tại sao các hạ muốn tôi lên xe để uống rượu? Lý Tẩm Hoan cười. Bởi vì khách điếm không phải là chỗ có thể ở lâu. Gã thiếu niên hỏi. Tại sao lại thế? Lý Tẩm Hoan nói. Sau khi giết người, bất cứ ai cũng dễ bị phiền hà. Tôi không sợ giết người, nhưng Bình Sinh ghét việc gì phiền phức lắm. Lặng thinh một lúc. Gã thiếu niên lại thò chén vào hũ rượu múc một chén đầy, ngước cổ tu thẳng một hơi. Lý Tầm Hoan nhìn hắn mỉm cười, một thái độ tán thưởng của người uống rượu. Lặng thinh một lúc nữa, gã thiếu niên lại thở ra. Giết người? Đúng ra là một chuyện chẳng phải sung sướng gì. Nhưng có một số người thiệt cần phải giết. Tôi không giết người không được. Lý Tầm Hoan mỉm cười. Tục hạ có thật về 50 lượng. Nên mới giết bạch xà không Gã thiếu niên đáp Không có 50 lượng Tôi cũng phải giết hắn Nhưng giết hắn mà có 50 lượng Thì lại càng hay Lý Tầm hoàn hỏi Nhưng làm sao chỉ cần 50 lượng thôi Gã thiếu niên nói Bởi vì hắn chỉ đáng 50 lượng mà thôi Lý Tầm Hoan cười Trong giang hồ còn lắm người đáng giết Và có nhiều kẻ Có lẽ giá trị hơn 50 lượng Vì thế mà sau này có lẽ túc hạ sẽ trở thành đại phú ông Và có lẽ tôi sẽ lại có rượu uống thường thường Gã thiếu niên nói Chỉ tiếc vì tôi bây giờ quá nghèo Nếu không thì tôi cũng trao các hạ 50 lượng Lý Tầm Hoan hỏi Vì sao? Gã thiếu niên trả lời Mạng của gia cắt lôi Lý Tầm Hoan cười lớn Mạng của hắn không đáng một xu Ha <cười> Và Lý tầm Hoan lại hỏi Túc Hạ có biết vì sao Già Can Lôi muốn giết Túc Hạ không Gã thiếu niên lắc đầu Hành động của gã thật là khó hiểu đấy Lý tẩm Hoan nói Bích huyết song xà Tuy không giết hắn Nhưng chuyện xảy ra đã làm cho hắn Mất chỗ đứng trong giang hồ Trong khi đó Túc Hạ lại giết Bách Già Thì hắn chỉ còn cách giết Túc Hạ mê mong được hồi phục danh dự mà thôi Chỉ có cách đó sau này hắn mới tự quảng cáo thành tích của hắn mới có thể bảo với thiên hạ rằng hành động khuất phục trước bạch xà chỉ vì tiểu bất nhẫn tất loại đa miu bằng chứng không kém sút là hắn đã giết được kẻ đã giết bạch xà giang hồ thâm tầm hiểm ác lắm có lẽ túc hà không tưởng tượng được đâu gã thiếu niên gật đầu có lúc lòng người thâm độc hơn thú dữ ác thú Chỉ vì lẽ sinh tồn mà giết người Hành động của chúng nặng về tự vệ Còn con người giết người Chỉ vì thủ lợi Có khi không có một lý do gì cần thiết Cũng giết người Cho nên theo chỗ tôi biết Thì người giết người Có lẽ nhiều hơn thú giữ giết người Lý Tầm Hoan nhìn gã thiếu niên một cái thật dài Vì thế mà các hài chỉ bằng lòng kết bàn với Thu Dữ phải không? Lặng thinh một lát, gã thiếu niên nói Chỉ tiếc là chúng không biết uống rượu Đây là lần thứ nhất mà Lý Tẩm Hoan thấy gã thiếu niên cười Cười một cách hết sức thành thật Sắc diện của gã do đó mà cũng đổi thay Gương mặt của gã là một gương mặt lạnh lùng cô độc Gương mặt mà vừa thấy Lý Tẩm Hoan đã liên tưởng đến một con chó sói Tách rời bụt mình đi giữa vùng tuyết lạnh Nhưng bây giờ Khi vành môi của gã điểm một nụ cười chân thật Thì gương mặt lạnh lùng của gã Vụt trở nên nho nhã, thân thiết Khả ái phi thường Lý Tẩm Hoan chưa thấy một nụ cười nào Đa cảm đến như thế Gã thiếu niên cũng nhìn sửng sững Lý Tẩm Hoan Gã hỏi thật chậm Các hạ Có phải là một người Rất có danh Lý Tẩm Hoan cười Có danh không phải là một chuyện tốt Gã thiếu niên nói Nhưng tôi hy vọng trở thành một kẻ nổi danh Tôi hy vọng trở thành một kẻ Rất có danh trong thiên hạ Lúc hắn nói câu này Vẻ mặt của hắn hết sức thật thà Thật thà y như một đứa trẻ Nói đến một điều khao khát Lý Tầm Hoan cười, <cười> Một con người Dù ngoài mặt trang bị Bằng một gia tượng nào Trong thầm tâm Cũng đều muốn được thành danh Cho đến những kẻ ngoài miệng luôn luôn tỏ ra vì một mục đích cao cả nào đó Chứ chẳng cầu danh lợi cho mình Tục hạ hơn người là nói một câu thành thật Gái thiếu niên lắc đầu Không, tôi khác hơn sự cầu danh trong tiền hạ Vì tôi không thể không thành danh được Nếu không thành danh, tôi chỉ có con đường là chết mà thôi Lý Tầm Hoan hơi sửng sốt Tại sao lại như vậy? Gã thiếu niên không trả lời Ánh mắt gã lộ một vẻ bi thương vô hạn Lý tầm hoan trở phát giác điều mới lạ Gã thiếu niên này có lúc thật là ngây thơ như một đứa trẻ Nhưng có lúc lại y như sau một bộ mặt đó đẩy dãy bất hạnh và bi thương Lý tầm hoan dịu giọng, Túc Hạ muốn thành danh Thì điều trước hết Có lẽ phải cho mọi người biết hết danh tính của mình Trầm ngâm một lúc khá lâu Gã thiếu niên kia mới nói chậm chậm Những người quen biết tôi Đều gọi tôi là Tiểu Phi Lý Tầm Hoan cười Tiểu Phi ư Tiểu là họ À Tôi rất ít nghe họ đó đấy Gã thiếu niên lắc đầu Tôi không có họ Ánh mắt khi hắn nói đến câu ấy Vụt hừng hực như ngọn lửa Và Lý Tầm Hoan thấy rằng Ngọn lửa ấy không có gì có thể dập tắt được do đó mà lòng nghĩ bất nhẫn không nữa hỏi thêm Nhưng gã thiếu niên Tiểu Phi vụt nói tiếp Chờ cho đến khi tôi thành danh Tôi sẽ cùng bố danh tánh Còn bây giờ Lý Tầm Hoan nói thật dịu Bây giờ cứ gọi là Tiểu Phi Tiểu Phi nói Rất hay Bây giờ các hạ cứ gọi tôi là Tiểu Phi Sự thật cho dù gọi tôi tên gì đi nữa Cũng chẳng có gì đáng nói Lý Tầm Hoan cười Tiểu Phi Tôi xin kính túc hạ một chén Vừa mới hớp cạn hớp đầu Lý Tầm Hoan đã gieo mình xuống ho giặc sủa Thế nhưng hắn vẫn điểm nhiên ngẩng mặt lên Cạn nốt nửa chén còn thừa Tiểu Phi nhìn Lý Tầm Hoan bằng đôi mắt hết sức kinh ngạc Hắn không rè Một nhân vật hành hiệp giang hồ Lại có thể chất suy nhược như thế này Hắn chỉ nhìn nhưng không nói gì cả Chỉ nhìn qua rồi ngửa cổ uống cạn chén rượu của mình Lý Tầm Hoan chợt ngó Tiểu Phi và cười Túc Hạ có biết Tại sao tôi thích một người bạn như Túc Hạ không Rồi không cần đợi Tiểu Phi đáp Lý Tầm Hoan cười nói tiếp <cười> Bởi là Túc Hạ là người duy nhất Trong số các bằng hữu Khi thấy tôi ho Mà không hề khuyên tôi bỏ rượu Tiểu Phi hỏi Họ có phải là việc không nên uống rượu chăng Lý Tầm Hoan cười Đụng đến cũng không nên chứ đừng nói là uống. Tiểu Phi cau mặt. Thế sao các hạ lại vẫn uống? Phải chăng các hạ có nhiều tâm sự? Tia mắt của Lý Tầm Hoan chợt nhuốm màu ảm đạm và liếc nhanh vào mặt Tiểu Phi. Tôi có hỏi đến những điều Túc Hạ không muốn nói đến. Tôi có hỏi cha mẹ Túc Hạ là ai không? Tôi có hỏi Túc Hạ thụ nghiệp võ công của ai không? Tôi có hỏi Túc Hạ từ đâu đến đây và sẽ đi đâu không? Tiểu Phi lắc đầu. Không, không có Lý Tầm Hoan lại hỏi Thế thì tại sao túc Hạ lại hỏi tôi như vậy? Lặng Thinh ngồi ngó Lý Tầm Hoan khá lâu Rồi Tiểu Phi vụt cười Phải rồi, tôi không hỏi các hạ Lý Tầm Hoan cũng cười Hình như hắn muốn kính Tiểu Phi một chén rượu nữa Nhưng vừa thò chén rượu lên Thì lại gặp mình xuống ho sặc sụa Ho không kịp thở Tiểu Phi lật đật mở cửa sổ cho thoáng khí Nhưng ngay lúc ấy Thì cỗ xe đột nhiên dừng lại Lý Tầm Hoan dòm ra hỏi Có chuyện gì thế Gã đánh xe trả lời Có người cản đường ạ Lý Tầm Hoan hơi cau mày Người nào thế Gã đánh xe cười nho nhỏ: Người tuyết ạ Hai người dòm ra Thấy giữa đường có một hình tuyết khá lớn Lớn hơn người thật Trên mặt có nhét hai cục than làm hai con mắt Hai người bước xuống đứng dựa thành xe nhìn người tuyết Tiểu Phi nhìn bằng cặp mắt lạnh lùng, y như chưa từng thấy người tuyết như thế bao giờ. Lý Tầm Hoan nhìn hắn mỉm cười. Chưa thấy hình tuyết bao giờ hả? Đây là một nỗi chơi thông thường của những đứa trẻ vị thành niên ở miền Bắc. Nói là những đứa trẻ, là tại vì trò chơi này đúng là riêng của chúng. Nhưng sự thật thì đôi khi muốn giết thời giờ người lớn cũng chơi. Tiểu Phi lắc đầu. Tôi chỉ thấy tuyết là thứ đáng ghét chẳng những nó làm cho người ta lạnh cống mà còn làm cho cây cỏ tiêu điều, muôn thú phải tránh xa. Nó làm cho người đói rét, nó làm cho cảnh vật đơn sơ tịch mịch. Hắn vừa nói vừa nắm một nắm tuyết bóp lại tròn và ném vút ra xa. Cục tuyết tan ra biến mất trong sa mù, hắn nhìn xa lẩm bẩm. Đối với hạng người ăn no mặc ấm, có lẽ họ cho tuyết là cảnh đẹp, có lẽ họ thích thú, nhưng với tôi Hắn vụt nhìn Lý Tầm Hoan bằng tia mắt khác thường và nói tiếp Các hạ có biết không Tôi là một kẻ lớn lên giữa miền hoang dã Cho nên mưa gió, tuyết sương đều là kẻ thù địch của tôi Một kẻ địch mạnh mà khó lòng diệt được Lý Tầm Hoan thoáng hơi buồn buồn Hắn cũng nắm một nắm tuyết và nói Tôi thì không ghét tuyết lắm Cái làm cho tôi ghét nhất là có kẻ đón đường Hắn vừa nói vừa ném cục tuyết vào mặt người tuyết Người tuyết không ngã xuống Mà những lớp tuyết lại rớt dài tứ tung Tiểu Phi thoát nhìn ngơ ngác Bên trong lớp tuyết lại là người thật Một người đã chết Tiểu Phi buộc miệng kêu lên Hắc giả Rõ ràng bộ mặt đen thui Chỉ liếc qua cũng dễ dàng nhận được Nhưng tại sao hắn lại chết ở đây Kẻ giết hắn tại sao lại đắp tuyết ra ngoài Và đặt hắn chắn ngang đường Gã đánh xe bước lại khom mình xuống sắc hắc xà và tìm xem thương tích lý tầm hoan vụt hỏi tiểu phi có biết ai giết hắc xà không tiểu phi lắc đầu khó hiểu quá lý tầm hoan cười. cười cái túi vải mà chúng ta buộc ra cát lôi phải trao ra đấy tiểu phi cao mày cái túi đó giết hắn lý tầm hoan gật đầu đúng thế cái túi ấy ra cát lôi lấy ra để trên bàn đến khi hắc xà chạy rồi thì không thấy túi ấy đâu. Tôi nghĩ rằng Hắc Giả đã lén lấy khi không ai chú ý, nhưng hắn không biết cái túi ấy đã gây ra đại họa. Kẻ giết hắn có lẽ cũng chỉ vì cái túi ấy. Lý Tầm Hoan cầm con dao khắc cây so sẫẽ trên tay và nói nho nhỏ trong dáng sắc trầm ngâm. Không hiểu cái túi ấy đựng vật gì mà làm lắm kẻ chú ý như thế. Đáng lý Lúc ấy mình nên mở ra xem Tiểu Phi câu mày thật sâu và vụt nói Kẻ giết hắn đã cướp cái túi ấy Thế thì tại sao khi được vật rồi Lại còn dùng xác hắn để cản được Lý Tẩm Hoan thoáng hơi kinh ngạc Hắn phát giác gã thiếu niên này Xem qua như có vẻ không sâu sắc Thế nhưng qua nhận xét này Chứng tỏ gã cũng tinh tế lắm Phản ứng khi đụng chuyện cũng không kém những kẻ lịch lãm giang hồ Tiểu Phi lại nói tiếp Phải chăng kẻ này đã đoán Rất đúng con đường này Chỉ có xe của các hạ đi qua Phải chăng đây là dụng ý cản đường của xe này Lý Tầm Hoan không trả lời Mà lại hỏi gã đánh xe Có tìm ra thư thế của hắn chưa Gã đánh xe chưa kịp đáp Thì Lý Tầm Hoan lại nói luôn Thôi khỏi cần tìm nữa Tiểu Phi cũng gật đầu Họ đã tới rồi, còn tìm chi cho mất công. Thính giác của Lý Tầm Hoan có thể gọi là quán tuyệt trong thiên hạ. Và ngay bây giờ, hắn càng ngạc nhiên về gã thiếu niên hơn nữa. Vì không ngờ, thính giác của gã cũng quá tình anh. Y như là bẩm sinh đã có một bản năng tự nhiên như dã thú. Tiểu Phi có một cảm giác cực kỳ bén nhảy, một cảm giác mà những người thường không có được. Lý Tầm Hoan nhìn hắn mỉm cười và quay ra quát lớn. Những người bạn đến đây Sao không ra mặt Để dùng vài chén rượu ấm Bên ven rừng Tuyết phủ đầu cây Chợt ngay tiếng động Bước chân người Theo tuyết rớt rõ lên Mười năm không gặp Không ngờ Lý tham hoa Tinh lực vẫn còn chưa dài Một lão già Cuột một cánh tay Mặt vàng như sáp Tiếp liền Theo câu nói bước ra Cùng đi với lão Lại có một lão già nữa ốm tong teo như que củi Tiểu phi thoáng hơi chớp mắt Khi nhận ra bước chân của lão ốm trên mặt tuyết không lưu lại một dấu vết gì Chứng tỏ khinh công của lão đáng cho người chú ý Lý Tầm Hoan mỉm cười Tại Hà mới có biên giới chưa đầy nửa tháng Không dè cha tổng tiêu đầu và thần hành vô ảnh lại biết và đến đây Lão già ốm tâm cười hô hố. Ha ha ha, Lý Tham Hoa quả là danh bất hư truyền, Chỉ thoáng một lần hồi 13 năm về trước Mà Lý Thám Hoa Vẫn còn nhớ được cái thằng già vô dụng Ngu nhị này sao? Tiểu Phi liếc xuống chân lão già ốm Cái lão mà lấy tầm hoan gọi là thần hành vô ảnh Và chính lão đã xưng tên là ngu nhị ấy chợt thấy lão què hết một chân Lão di động thân hình bằng một bước đi khập khánh Có lẽ vì một chân bị què từ thuở nhỏ Nên hắn mới luyện khinh công hơn người Để bù vào chỗ khuyết tật của mình Tiểu Phi khẽ gặt đầu Có lẽ hắn không phục về sự điêu luyện khinh công Của lão thần hành vô ảnh Lý Tầm Hoan lại mỉm cười Cùng đi với mấy nhị vị Còn có mấy người bạn nữa sao Sao lại không mời ra một lượt đi Câu nói thẳng băng của Lý Tầm Hoan Làm cho ven rừng lại thêm một lần khu động Và bốn người nữa lao ra Vừa thoáng thấy Lý Tầm Hoan hơi đổn sắc Bốn người đến sau tuổi tác không phải là nhỏ nhưng cách ăn mặc thì như đưa bé lên mười, đặc biệt là bốn người ăn mặc bốn áo sặc sỡ khác nhau và đều theo kết hoa tua sặc sỡ, cả bốn người mặt mày không giấu được vẻ đanh ác nhưng lại cố làm bộ nhăn mày chu miệng y như những đứa trẻ ngây thơ trong quả thật là chưa mắt vô cùng.